Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Góc chuyện. Đến với Góc chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc sẽ được phát sóng ngay giờ đây. Và sau mỗi lần xem video của chúng tôi xong thì quý vị hãy dành cho Hoàng Nhung và kênh Góc chuyện một like và một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những bộ truyện hay và đặc sắc nhất quý vị nhé. Còn bây giờ kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Ngày mai anh sẽ cùng em đi nhặt rác. Nghe Thành Công kể lại một ngày của mình, ngôi quê lan vừa ăn cơm vừa thản nhiên nói. Được. Thành Công không hề có ý kiến, dù sao anh cũng không nghĩ ra bản thân có thể làm được việc gì. Ngôi quê lan trầm xuống im lặng ăn cơm. Thành Công. Một lúc sau cô đột nhiên mở miệng gọi. Chờ cho người đối diện ngẩng đầu mất chần chừ hò Chẳng lẽ anh không muốn biết quá khứ của mình sao Có khi người nhà của anh đang đi tìm anh đấy Thành công giật mình Trong nháy mắt không còn lòng dạ nào để ăn tiếp Người nhà Người nhà của anh cùng với quá khứ trước đây Tại sao anh không thể nhớ nổi chút gì Anh nhắm mắt lại Trong đầu bóng trống rỗng Là cái gì đã lấy đi trí nhớ của anh Muốn Nhẹ nhàng anh thốt lên Đôi mày khá nhíu. Dù muốn thì cũng biết làm sao chứ. Ngô Quét Lan thở dài buông đúa. Em biết rồi. Xem ra sau này phải chịu khó để thông báo đi tìm người mới được. Có lẽ cô nên đi tìm người hỏi lâm kia trước xem sao. Bề ngoài bọn họ giống nhau như đức. Nói không trừ có quan hệ gì đó. tuy nghĩ như thế nhưng cô cũng hiểu được đó chỉ là tâm lý cầu may. Trên đời này... Có những người bề ngoài giống nhau rất nhiều, nhưng sao lại trùng hợp như thế được? Cứ thuận theo tự nhiên đi. Không biết là ai an ủi chính mình hay là an ủi anh. Cô bỗng nhiên thì thào một câu, thành công mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô thoáng hiện nét bất đắc dĩ rồi nhanh chóng biến mất. Alan, không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, lòng anh bỗng thấy lo sợ bất an. Ngồi quay Lan cười. <cười> Em là loài phụ nữ tham lam. Thật rất muốn giữ anh ở bên cạnh cả đời. Cô cười từ diễu mà cũng không cảm thấy có gì cần phải che giấu trước mặt Thành Công. Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Alan lại nói với mình những lời như vậy. Thành Công ngạc nhiên mở to mắt khóe môi không kìm được nở nụ cười. Thành Công vốn sẽ ở bên cạnh Alan cả đời mà. Anh nói như một lánh đương nhìn không chút do dự băn khoăn. Nụ cười của Ngô Quế Lan càng rạng rỡ. Thậm chí cười đến chảy cười nước mắt Lau đi giọt lẩy nơi khuấy mắt Cô đứng dậy đi đến trước mặt thành công Nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh Xem anh ngoan như vậy Em sẽ cho anh ôm một lần Nhưng mà phải nhẹ nhàng đấy nhá Cô vô cùng dịu dàng ôm lấy cổ thành công Còn đang tròn mắt ngạc nhiên Bày ra một gương mặt khác của bản thân với anh Cô hiểu rất rõ Ngoài thành công của bây giờ Sau này sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào Có thể chân thành với cô đến vậy Mà cô thực sự không muốn bỏ qua Chỉ có như vậy Dù sao này anh bỏ đi Cô cũng không có gì để tiếc nuối Thành công chết phát đơn thuần Dù cảm thấy kinh ngạc về hành động Thân mật rất đột nhiên của cô Xong cũng chỉ hiểu lời cô theo nghĩa đen Bày rất cẩn thận vòng tay Ôm lấy cô ngồi quên làn Không dám nhúc nhích gì thêm Hơn nữa chỉ cần cô ôm như thế này Anh cũng đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn Quả thật không nghĩ gì đến phương diện khác đồng ngốc, ngôi gối lan nửa hờn dối nửa vui mừng cũng không đồng đầy Chỉ giúp vào lòng anh, lặng lặng sưởi ấm cho nhau có lúc em cũng chỉ cần có một người ôm em thế này là đủ Nhắm mắt lại, nghe nhịp tim đập cách một lớp áo chắp mũi quần quanh một mùi hương làm cho người ta an tâm Phải rồi, chỉ cần vậy là đã quá đủ Nhưng một mong muốn nhỏ nho như thế đối với loài phụ nữ như cô Chính là một điều xa xỉ nghe được tiếng nỉ non mang theo bao nhiêu tâm sự của cô thành công không khỏi ôm càng thêm chặt đem cơ thể mảnh mai ấy vùi sâu vào lòng mình cho dù cách một lớp áo dày cộm nhưng sự gần gũi như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy được hai trái tim như hòa cùng một nhịp bất cứ lúc nào em muốn hãy nói với anh anh nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ừ, được rồi em nhớ rồi ngô quốc lan cũng không từ chối Chỉ Dương đôi mắt đang cười đến cong cong như vầng trăng khuyết kia, dường như có hơi nước phủ mờ. "Alan, đánh đi rửa chén." Lát sau Thành Công đột nhiên lúng túng đứng lên, cố gắng để Ngô Quế Lan cách xa bản thân mình. Ngô Quế Lan sớm đã nhận ra thanh đủ trên thân thể anh, không khỏi ha ha cười, than một câu. "Đúng là đàn ông các anh." Thành Công vừa xấu hổ lời vừa hoảng hốt, thực ra anh cũng không biết vì sao chỉ im lặng ôm cô như vậy, anh đã cảm thấy mình rất khó thở. Hơn nữa trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ Nghe được lời cô Anh đỏ bừng mặt Vội vội vàng vàng để cô xuống Chỉ sợ lâu hơn chút nữa Anh sẽ không khống chế được mà đem ý nghĩ trong đầu Trần thành sự thật Đúng là đồ ngốc Ngồi quên lan là chết cứ Không để ý đến nỗ lực buông mình ra của anh Chủ động hôn lên môi anh Thành công giật mình như bị sét đánh Cả người cứng lại không dám động đậy Đã nói là cho anh ôm rồi Mà còn cứ cố đứng đắn làm gì Ngồi quên làn chiều chọc, môi vẫn dán lên anh. Không nhẹ nhàng khẽ lướt như đêm qua, mà dịu dàng chiền miên, dẫn đường cho anh đáp lại. Nhưng mà, thật sự cảm ơn anh. Bỏ lại một câu rất mập mờ, cô khẽ vươn lưới chen vào cánh môi mềm mại, cùng đầu lưỡi kinh hoàng mà run dày quanh cuốn lên nhau. Thành công chỉ cảm thấy đầu óc trúng rỗng trong nháy mắt. Theo bản năng ôm chặt lấy eo cô, cơ thể căng cứng, để mặc cho cô châm lên trong người anh một ngọn lửa. Tiếc lửa cuồng, dã lan ra tựa như muốn thiêu trụ cả cánh đồng Cho đến khi đổ ngốc Một tiếng hờn rót vào tay anh khiến anh tỉnh táo lại Lúc này mới theo bản năng làm chuyện lái ra phải biết sớm từ lâu Nhẹ một chút Lúc anh ôm cô trên giường Ngô Quế Lan lại nhắc Cô không quên bản thân còn đang mang thai hai tháng Tuy biết rằng ba tháng đầu mang thai không nên quan hệ Nhưng cô rõ ràng hơn ai hết Mình và thành công chỉ có hiện tại Qua một ngày được một ngày Ai biết được đến ngày mai khi mặt trời lên Một thành công chân thành yêu cô Không bao giờ để ý đến quá khứ của cô Liệu có biến mất hay không Cô chỉ là đang muốn nắm giữ thứ hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng này thôi Ngủ đến nửa đêm Ngồi cây lan đốn lên bừng tỉnh Bền tài loáng thoáng Chuyển đến tiếng trẻ con cười đùa Trong lúc mơ mơ màng màng cô nghĩ Có lẽ sắp qua năm mới và lũ trẻ dường như cũng ngủ trễ hơn. Mở mắt ra, bóng đêm bao quanh bốn phía, trong không khí vắng vất mùi rác thải. Cho dù đã cẩn thận đem những thứ nhặt được tránh xa khỏi nơi ăn ở, nhưng vẫn không thể nào ngăn được cái mùi này bài khắp nơi. Bây giờ mùa đông còn đỡ, nếu là mùa hè không biết sẽ khó chịu đến mức nào. Nghĩ đến đây, cô âm thầm thở dài, nghe nhịp thở bình an của thành công. Trong lòng không rõ là ấm áp hay bất an, Nếu anh thật sự là một người tay trắng Hai người cùng nắm tay nhau đối mặt với cuộc sống khó khăn Này cũng không có gì là tốt Nhưng anh chẳng qua chỉ tạm thời quên đi quá khứ của mình Trung quy thì cũng sẽ có một ngày nhớ lại Đến lúc đó Một tiếng thét thê lương thảm thiết sánh toàn màn đêm Đâm thẳng vào tai ngô Quế Lan, Làm cho tim cô đập sai một nhịp Lồng tóc cũng dựng ngược lên Cứu mạng, cứu tôi với Tiếng kêu cứu như gần như xa, như có như không đứt quãng truyền đến trong bóng đêm. Mơ hồ nghe ra là tiếng kêu của trẻ con. Ngồi cây làn cứng người, cảm giác được thành công đang ôm mình hít thở đều đặn. Không hề có dấu hiệu bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc. Cứu! Cứu tôi! Tiếng cầu cứu bi thương trong đêm tối lượn lờ. Mỗi một tiếng như gõ vào tim ngô cây làn. Đúng là xui xẻo. Cô rủi thầm một tiếng. Lặng yên khoác thêm áo đứng dậy Cố gắng cẩn thận không làm thành công tỉnh giấc Lần mò ra cửa trong bóng đêm Cổ theo tiếng hét đi dọc tường bao ra phía sau nhà Sương mù mờ mịt phủ kín trên lớp tuyết đọng dày Gió táp lạnh thấu xương Trời không tuyết không mưa Không khí thanh lãnh thấm vào lòng người Mấy cây dương trụi lá Sừng sững đứng yên lặng sau nhà Tiến về phía trước vài bước ra một cái hồ phà rất lạnh buốt Rộng ước chừng nửa mẫu Phía trên mặt nước dưng gói lượn lở Tiếng cầu cứu biến mất Ngồi cây làn cũng dừng lại Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn về phía trước Một lát sau tiếng kêu cứu lại vang lên Vọng đến từ giữa hồ Nhìn kỹ mơ hồ có thể thấy dưới lớp sương mù dày đặc Có một bóng đen đang ráy rộ trong hồ nước Hồ cây làn bất động Chỉ trơ mắt đứng nhìn Sau một hồi bóng đen ráy rộ biến mất Mặt nước khôi phục sự yên tĩnh ban đầu Ông cơ thể lạnh cứng quay về phòng Thành công vẫn ngủ rất say Không hề phát hiện cô ra ngoài Tín vào trong chăn Cảm giác được sự lạnh lẽo trên người dần Được hơi ấm của thành công xoa dịu Cô mệt mỏi nhắm mắt lại Lúc nửa tỉnh nửa mê Cô hoảng hốt nhìn thêm một đứa bé Ướt đẫm đứng bên giường Khuôn mặt thì tái xanh vì lạnh Ánh mắt oán hận trừng lên nhìn cô Cô muốn mở mắt Lại nhận ra mí mắt rất nặng Dường như có thứ gì đó đe lên người, cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Bực thật, nửa tỉnh nửa mê, cô hoảng hốt nhìn thấy một đứa bé ướt đẫm đứng bên giường. Cô rùa thầm trong lòng, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, không để ý đến ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kìa. Cũng không để ý đến bản thân mình bây giờ không hít thở nổi, mà đem toàn bộ sức chú ý tập trung đến hai tay, từ tốn kiên trì làm thử vai động tác nhẹ nhàng. Kinh nghiệm cho cô biết, giấy dụ hay sợ hãi cũng không có ích. Ngoài việc phải bình tĩnh, không còn cách nào có thể thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Mặt cá chân đồ nhiên căng thẳng, một cánh tay lạnh léo nắm đôi chân, kéo cô ra khỏi giường. Chỉ hoảng loạn trong chốc lát, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, một mực cố gắng cử động tay. Được rồi, ngay lúc bàn tay kề biệt lên mũi cô, ngón tay cô cuối cùng cũng cử động được, sau đó là cả cánh tay giữa cả người được tự do. hồ hấp hồi phục cả người nhẹ bấng cô mở to mắt nhìn về bốn phía vẫn tối đen không hề có gì cả không có ai bị mũi cô cũng không có ai nắm chân cô kéo đi chỉ nằm nằm mơ cô biết sau đó chậm rãi thở vào một thời khó có một ngày tuyết không rơi tuy nhiên băng trên mặt đất cũng chưa tan vừa cứng lại còn vừa trơn không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống lan thì đang coi có... Vốn không nên đi ra ngoài Nhưng ngay cả ngày tuyết rơi dày Cô cũng đi làm Cho nên ngày tạnh tuyết càng không thể nào bắt cô ngồi một chỗ Tuy nhiên để đề phòng bất chấp Trước khi ra ngoài Cô vẫn lấy vài vụn quấn kín dành Để đỡ lo bị trượt đưa thành công đi cùng ra bãi xác ở ngoài U Cùng những người nhặt rác Chờ xe khác đi vào Sau đó chạy đến tìm trong đó những phế liệu có thể tái chế. Lúc đầu cô cũng không nghĩ là sẽ tới vào tận đây kiếm. Nhưng có lần nói chuyện với người nhạt giác mới biết nếu tìm ở đây sẽ được nhiều hơn một ít. Đi theo chị ta một lần là cô đã thuộc đường. Theo lời người này nói nếu chịu khó nhạt giác ở đây. Một tháng có thể kiếm được 5600 trăm. Nếu tiết kiệm ngoài việc sống qua ngày có thể còn thừa chút tiền để gửi về nhà. Những người này cũng giống như cô Đều ở nông thôn đi ra Không có nghề nghiệp gì mới phải đi nhặt rác Tuy rằng thu nhập không cao Nhưng so với việc cả đời khổ cực Quanh năm úp mặt và mảnh ruộng vườn Cũng còn hơn rất nhiều Thấy thành công những người đó đều rất ngạc nhiên tình thoảng chạy đến chỗ Hai người ngó nghiêng cảm thán vài câu Đều nói rằng chưa từng thấy ai nhặt rác Là đẹp trai như vậy Thành công thật thà chất phát Cũng không giống như người thường Cho công việc nhặt rác là đáng xấu hổ Chỉ nghiêm túc học ngô quê lan và những người khác cố gắng tìm thêm nhiều vết liệu. cấy một túi rác to về nhà trời cũng đã tối. Thắt lưng hai người đều mở như vì đi bộ. Thứ nhất là bởi xe buýt không cho những người nhặt rác lên xe. Thứ hai là bởi vì có thể đỡ được đồng nào hai đồng ấy. Ngày nào cũng đi, sớm muộn gì cũng thành quen. Đi rất lâu, trừ tay đang mang túi lộ ra bên ngoài. Những người không những không lạnh mà ngược lại còn đổ mồ hôi. Ngô quê Lan mới lòng khăn quàng Nhìn về viết thành công Trong mắt không giống được sự dịu dàng Với cuộc sống bây giờ Thật ra cô cũng không có gì oán trách Những người giống như cô có lẽ Đều là thế cả Phải cố gắng dãy ruột để sinh tồn Không có thời gian suy nghĩ Ông trời bất công hay không Cũng không được cười ngồi đó bị ai oán trách Mà thành công ngoài sự kiến của cô Thích nghi rất tốt Alan đưa cho anh Mắt gặp ánh mắt của cô Thành công không chút nghĩ ngợi Vươn bàn tay còn rảnh ra đón Lấy chiếc túi cô đang mang Ngồi quên làn lắc đầu Em không yếu đuối đến mức ấy đâu Cô không định bắt anh làm việc đến kiệt sức Đằng trước là ngự viên Nơi ở của những kẻ có tiền Bảo vệ ở đây rất nghiêm Cấm ngặt không cho dân nhặt rác đi vào Bằng không cô nhất định sẽ vào xem Nhặt rác ở nơi đó chắc chắn sẽ được hơn Ở bên ngoài rất nhiều Cười nhẹ Cô cũng không đưa mắt ngó nghiêng xem những biệt thự xa hoa phía trong Mà chú ý nhìn những thùng rác ven đường Thấy bên trong rất sạch sẽ Chắc mới được vệ sinh không lâu trước đó Từng ngự viên còn phải đi bộ hơn 20 phút nữa mới đến nhà cô ở Ngôi nhà ấy nằm lọt thỏm giữa ngự viên cùng một khu dân cư khác Cũng giống như cô vậy Vốn không thuộc về nơi này nhưng vẫn tồn tại một cách rất đương nhiên Thấy bước chân của Thành công chậm lại Ngồi cô làn chăm chú nhìn về phía anh Sao vậy? Anh mệt à? Cô muốn nghỉ một lát không? Anh không phải người làm công việc trên tay, cô cũng biết. Đi theo cô làm việc này đối với anh rất thiệt thòi. Không sao. Thành công lắc đầu, giảng bước đuổi kịp cô. Vừa rồi đột nhiên anh có cảm giác đã từng đến nơi này. Chỉ là vừa muốn nghĩ kỹ thì trong đầu là trống rỗng. Thậm chí cảm giác quen thuộc kia cũng biến mất tầm mất tích. Anh nghĩ chắc là mình tưởng tượng. Lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy ra cổng, hai người dừng lại nhường chiếc xe đi trước, nhưng chiếc xe đó chỉ chạy được khoảng 50m lại quay về. Kiều, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn phong độ bước xuống, dưới đèn, nhìn đường, nét đẹp như tạc và đôi mắt màu xám nhạt kia đủ để thấy trọng máu anh ta phải có xe ngoài quốc Mà lúc này trên khuôn mặt anh Tuấn đó không giấu nổi nét kinh ngạc, mừng rỡ vô cùng kích động. Nhìn chân trai sẽ bước lại gần, khoảnh khắc đó tìm ngồ quê làn búng như ngừng đập, rồi lại đập loạn lên. Tên khốn, cậu đâu đấy? Tôi còn tưởng cậu bị con chuột nó tha xuống cống rồi chứ. Người đàn ông đến gần thành công, vừa đua vừa đỉnh vươn tay ôm lên, nhưng cánh tay ấy nhanh chóng khựng lại trước khi chạm vào người thành công. Anh ta nhớ mày. Cậu làm gì vậy? Sao lại để cả người bốc mùi kinh thế? Nói rồi lập tức lùi về hai bước, mặt mày cao có. Anh là ai? Thành Công buông túi xuống đất, cũng không e ngại tỏ rõ thái độ người kia. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, người đàn ông trước mặt này có lẽ biết quá khứ của anh. Ngô Gật Lan đánh nạm nhìn người đàn ông xa lạ, trong đầu nổi lên ý nghĩ muốn nện, ột đấm, đập nát cái vẻ ghê tởm trên mặt anh ta. Anh ta dần mình há hốc miệng, quan sát Thành Công hồi lâu, sau đó cười phá lên. Thiếu chút nữa cậu bị lừa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng cậu thế này đúng là nhà quê, nếu bị tiểu gia gia nhìn thấy. <cười> Lát đầu Thành Công cảm thấy không thể nào hiểu được người đàn ông trước mặt, vì vậy là sách túi lên, kéo Ngô cơ Lan tiếp tục đi, bọn họ vừa đói lại vừa mệt, làm sao mà có thời gian cùng tên kỳ quái này lăng nhăng. Nhìn theo bóng hai người, anh chàng hốc miệng, nghẹn cả giọng, vẻ mặt không thể nào tin được. Kêu, anh ta gọi, chạy nhanh đến chắn trước mặt hai người. Cậu còn muốn đùa đến bao giờ? Mọi người đi tìm cậu chỉ thiếu chút là tung cả nước lên đấy. Lúc này đây, vẻ mặt anh ta rất cuộc nghiêm túc lại. Hiển nhiên là thấy được sự việc có chỗ không bình thường. Thành công cười cười, khóe mắt in bóng ngô quê lan đang hoảng hốt đến cứng cả người. Xin lỗi anh, tôi thực sự không biết anh là ai. Chắc anh nhận sai người rồi đấy. Nói xong, anh nắm tay Ngô Quê Lan vòng qua người kia rồi đi tiếp. Lần này người kia không tiếp tục đuổi theo, nhưng đôi mắt màu xám nhạt vẫn cứ chăm chú theo dõi hai người mang theo nét suy tư. Tự như dự cảm được điều gì đó, đêm hôm ấy Ngô Quê Lan gần như tuyệt vọng lao vào thành công. Alan, mệt chết mất. Ôm chặt lên Ngô Quê Lan rõ ràng mệt đến mức không thở nổi, mắt vẫn cố khiêu khích mình. Thành công đành phải chủ động nhận mình yếu thế. Ngăn cản cách làm ấu chỉ để giải toàn bất an của cô Rốt cuộc Ngô Quân Lan dừng lại Thành công, thành công Vui đầu vào trong lòng anh Cô không ngừng gọi Sau đó khóc nức nở thành tiếng Thành công sợ hãi Hoàng màng bối dối vỗ về rỗ rảnh cô Alan, đừng khóc Alan Dù thế nào anh cũng không đi Nguyên nhân hẳn là người đàn ông xuất hiện tối nay Hai người bọn họ không thể nào vờ Nhưng không có chuyện gì xảy ra được Ngôi gái lan im bặt, một lát sau mới ngẩn đầu, mắt vẫn đỏ hoe nhưng trên mặt đã không còn nước mắt. Anh nghĩ đi đâu thế? Em chỉ oán ông trời, tại sao người ta có thể đi xe hơi ở nhà lầu mà em lại về đi nhặt rác? Chết tiệt, em không cam lòng. Thành công giật mình, nhìn kỹ nét mặt cô, dường như muốn xem cho rõ cô đang nghĩ như gì. Ngô Quế Lan không nhìn được xoay người, đưa lưng về phía thành công tiếp tục nói. Hôm nay nếu không phải đi nhặt rác, vừa bẩn hay vừa tối. Anh chàng vừa cao lại đẹp trai kia nói không chừng. Sẽ để ý đến em nhiều hơn một chút. Nhìn bóng lưng cô đột nhiên trở nên xa cách, thành công bỗng lúng túng. Alan, em còn có anh? Có anh còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn nghĩ đến những thứ vĩnh viễn cũng không bao giờ có được? Anh? <cười> Ngô Kết Lan cười nhạo trầm mặc một lát mới nói Anh nói cái gì Anh có những gì Anh có thể làm cho em nhàn hạ được không Anh có thể cho em những ngày sung sướng không Anh chẳng qua Chỉ là một kẻ nghèo hèn còn hơn cả em thôi Mấy câu phía sau cô gần như nghiến Răng nghiến lợi thốt ra Alan Thành công hẹn lời Ánh mắt trong xuất hiện lên BI vô tận Đúng vậy Anh không làm gì được cho cô Thậm chí còn cần cô nuôi sống Nhưng nếu cô ghét anh như vậy Tại sao còn nói muốn giữ anh ở bên cạnh cả đời Tại sao lại gần gũi anh như thế Nghĩ đến đây Trái tim lành giá của anh lại trở nên nấm áp Nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh mai Của Ngô Quê Lan Cái cô vào lòng Alan xin lỗi Ngoài xin lỗi anh không biết còn có thể nói với cô điều gì đổng ngốc Ngô quế Lan thầm trách Nhắm mắt lại Không cho tình cảm theo đó tuồn ra Không cố sẵn khỏi vòng tay anh Nhưng cơ thể lại trở nên cứng ngắt Rõ ràng tỏ ra lánh cảm thờ hư Thôi đi thôi đi Nói những lời này liệu có ích gì Cô mất kiên nhẫn ngắt lời anh Trong đầu hiện lên hình ảnh vô tội Mà sợ hãi của thành công khẽ thở dài trong lòng Ai giờ biết anh vô dụng như vậy Ngày đó em không nên xen vào chuyện thiên hạ Càng không kêu mang anh Xem xem tự em chút phiền vào mình thế này đây làm sao có thể là chúc phiền cho em được là ông trời ban ơn mới đúng niềm hạnh phúc được yêu tuyệt vời đến cỡ nào loại người như cô không ngờ cũng có ngày nếm chảy thật lạnh giống như nhớ lại hai ngày sau khi tỉnh dậy là lấm sợ hãi mông lung bất lực lạnh lẽo và đói khát đeo bám cho dù là cơ thể mềm mại của cô ở trong ổ chăn ấm áp thành công vẫn không kìm được run lên Chậm rãi buồn Ngô Quân Lan, anh lùi về phía sau. Giữa hai người lúc đó cách ra một khoảng lành léo. Cảm giác được sự di chuyển của anh, Ngô Quân Lan cắn răng nhịn xuống, không cho phép mình quay người xem vẻ mặt của anh. Đủ rồi, thật sự không thể tiếp tục được nữa. Anh nhìn lại mình xem, ngay cả sách dép cho anh chàng đi xe thể thao kia cũng không xứng. Nước mắt không tiếng động theo khóa mắt trượt xuống, lặng lẽ ngấm vào những sợi tóc đang xòa xuống. Bây giờ hẳn cô đang làm anh tổn thương ghê gớm lắm So với vết thương Vô tâm lần trước Sự cố lần này quả thật không thể nào tha tướng được Alan Em thật lòng nghĩ như thế sao Lòng thành công rất loạn Vô thức hỏi Nếu bị người khác ghét bỏ như vậy Anh ở lại đây để làm gì Ngồi quên làn không trả lời Tiếng nói đã không thể thốt lên được nữa Cho dù tự biết mình xuất thân chẳng ra gì Cô vẫn muốn nêu lính ở bên cạnh anh. Chỉ là có đôi khi một số chuyện người ta bắt buộc phải làm dù có đau đớn đến mấy. Anh có thế giới của anh. Làm sao cô có thể ích kỷ lấy tay bịt mắt anh không chay nhìn thấy nó. cho dù lấy lý do là anh yêu cô cũng không thể nào chấp nhận được. Không nghe được tiếng trả lời thành công cũng không còn để ý. Nhìn mái tóc xoăn khô vàng của người con gái phía trước thì thao với chính mình. Anh biết anh thực sự rất yêu em. Anh thậm chí không biết tại sao mình yêu cô đến vậy. Cho dù vì cô ghét bỏ, khinh thường, tình yêu của anh cũng không hề thay đổi. Anh nghĩ, có lẽ trong bảng ký ức mà anh có, chỉ có mình cô đã từng mang đến cho anh sữa mát chở che. Cho nên, anh không có cách nào yêu cô. Càng không có cách nào làm cô buồn và giận. Anh phải làm thế nào bây giờ? Những lời ngọt ngào mà chua sót của anh thấm vào tim. Người cô Lan gần như xuống người hít một hơi thật sâu, không dám nói một lời. Nếu mở miệng, cô không dám chắc sẽ không nói ra điều gì khiến bản thân mình hối hận. Trong phòng im lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Rất lâu sau, khi thành công nghĩ người cô Lan đã ngủ, anh không nhịn được lái lút tiến lại gần cô, thêm một chút nữa, nhẹ nhàng cho đến khi chạm được lưng cô. Ngồi cô Lan nhắm mắt, tựa như đã ngủ say. Lúc này đây. Cô không còn nói ra những lời làm anh đau lòng. Cơ thể cũng trở nên thật ấm, thật mềm, không cứng ngắt, làm cho lòng người ta lại ngắt như vừa nãy. Alan, anh thật sự rất yêu em. Hôn nhảy lên những sợi tóc xóa trên gối, thành công thốt ra những lời đầy mất mát đau thương. Anh rất yêu cô, cô nói vậy khiến anh đau đớn vô cùng. Nhưng hẳn là vì cô không thích anh, nên cũng không để ý đến nữa rồi. Mà anh không hề biết, ở nơi tầm mắt anh không chạm đến được, Mí mắt cô nhẹ nhẹ run lên, đôi mày nhàn nhạt, nhạt cong cong như đầy ai oán. Một lần nữa gặp lại chàng trai nọ, thành công cũng không hề kinh ngạc. Hai ngày nay, Ngô Quê Lan không còn đi nhặt rác, hôm nào cũng trang điểm thật xinh đẹp, rồi kéo anh đến mai phục ngoài ngự viên, từ hừng đông đến trạng vạn. Gặp được, quả thực chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhìn Ngô Quế Lan cùng người đàn ông tự xưng là A Sâm đứng ở đó đàm phán điều kiện đang trở về, Anh gần như chết lặng. Kể từ đêm hôm đó, cô đúng sự vanh lánh đạm thờ ơ vô cùng. Không cần biết người kia tìm nhầm người hay không. Chỉ cần sự trở về này của anh có thể cho cô điều cô muốn. Anh nhất định sẽ đi cùng người đàn ông kia mà không hề do sự. Hiển nhiên điều kiện được thương lường thỏa đáng. Người gái lan cực kỳ phấn khởi. Cười đến nịnh nọt. Thành Công nhìn con nụ cười của cô Cảm thấy trong lòng có một góc gần như chết lặng Thành Công Ngồi Quét Lan đi tới Anh biết cô muốn khuyên anh đi theo người đàn ông xa lạ kia Em đã hỏi rõ ràng rồi Thực ra anh ta tên là Lâm tu Kiều Anh ta có giấy tờ tùy thân của anh không hề sai Vừa giúp Thành Công sửa lại mớ tóc đen xóa xuống cháy bằng chán rộng Cô vừa dịu sàng nói Rất nhanh thôi hai người sẽ chia tay Cô thật sự không có cách nào Tiếp tục lạnh lùng với anh Ai biết sau lần từ biệt này Hai người cần có thể gặp lại nhau hay không Lâm Thu Kiều Thành công đứng bất động Cũng không nói gì Chím lặng nhìn cô gái mảnh mang trước mắt Có thể thoát khỏi anh Làm cô vui mừng đến như vậy sao Thậm chí còn có thể tỏ ra dịu dàng Với anh như trước Anh nên về với anh ta thôi Về với cuộc sống thuộc với anh Đừng níu đêm em nữa." Cô thấp giọng dặn dò. Ngô Quế Lan cảm thấy họng như nghẹn lại. "Alan, em ghét đàn đến mức ấy sao?" Thành Công đột ngột nhắc đến một vấn đề mà trong lòng anh đã sớm có đáp án. Có lẽ vì không cam lòng, viếng yêu cô nhiều, nhiều đến vô cùng. Ngô Quế Lan ngây ra, Không còn cách nào nói câu ghét bỏ Với người đàn ông trước mặt Một lúc lâu sau cô đột nhiên xoay người Đỉnh cứ thế mà bỏ đi Cho dù yêu thì sao Kết cục đều đã đỉnh sẵn không phải ư Alan Thành công kêu lên ôm chặt lấy cô Thế nào cũng không chịu buông Alan anh không muốn đi Xin em đừng vứt bỏ anh Anh hèn mọn cầu xin em Vứt bỏ cả tôn nghiêm Vứt bỏ cả tự trọng Chỉ cần cô đồng ý giữ anh lại bên mình A-xem đứng đó cách không xa Bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ Nhưng cũng không có bất cứ hành động gì Ngồi quê lan cứng đờ Trong mắt là bao nhiêu sự giằng xé Mâu thuẫn dâng lên Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo Quyết đoán trở lại Nụ cười lơ lả đồng trên môi Cô xoay người núng nỉu nói Anh làm gì vậy Em làm nghề đó mà Nếu anh không quên được em Chỉ đến khi có tiền thì đến Còn nếu không có tiền thì thôi không cần nói nữa. Cô cúi kéo dài giọng, tay thành công cuối cùng bất lực buông thẳng xuống, thất vọng và đau khổ tràn ngập trong mắt anh, che mờ cả ánh sáng long lanh chân thật vốn có. thừa dịp anh buông tay, ngồi quê lan lùi về sau một bước, không dám nhìn vào mắt anh, xoay người đi về phía An sâm nhận lấy sắp tiền trong tay anh ta, sau đó rời đi không một chút lưu luyến. Anh bị bỏ rơi rồi, Nhìn theo một quê lan đong đưa trên đôi giày cao gót đi càng lúc càng xa. Ánh mắt thành công buồn bã rũ xuống. Hai tay dần siết chặt thành quyền, móng tay gâm sâu vào da thịt. Kìa, đi thôi. Không biết từ lúc nào a sâm đã đến bên cạnh, đồng thời vớn giọng nói vàng đến. Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh. Cô ta không thích hợp với cậu đâu. Thành công ngước mắt nhìn kẻ xa lạ đột nhiên xông vào cuộc sống của mình. Mặc kệ cho anh ta cái mình lên xe không hề kháng cự Alan không cần anh Đi đến đâu cũng có nghĩa gì Có người kia mang anh Anh nên mừng mới đúng Có gì phải buồn lo Nhìn người kia mang thành công đi ngô quay lan mới từ sòng gốc cây đại thụ đi ra Một bàn tay vịn và thân cây Chống đỡ cả cơ thể đã mất hết sức sống Ánh mắt của cô trở nên mờ mịt thế đường Từ nay về sau Người đàn ông toàn tâm toàn ý chân thành với cô đó Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô một lần nữa Cô thực ra cũng đã rất yêu anh Yêu anh rất rất yêu dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn Cô tựa chán lên thân cây thô giáp thở dốc Lê bức chân mỏi mệt trở về Trở về nhà cô hơi do dự Lập tức đi về phía sau tường bao Nơi đó là một khu nhà đang thi công Những đống cát đống đá cùng với cốt thép rồi gố na điệt Không biết vì sắp đến Tết thành nguyên nhân gì khác mà trước khi hai người dọn đến đây đã ngừng thi cầm. Không có những cây dương khẳng khiu. Tất nhiên cũng không hề có hồ nước. Cửa nhà bị khóa, thành công biết ngồi quê làng để đi nhặt rác. Anh theo thói quen đưa tay sở soạn phía dưới khung cửa. Một hồi lâu cũng không tìm được chìa khóa. Anh hơi nản lòng rút tay lại nhưng theo cánh cửa trượt xuống ngồi dưới đất. Cuộc sống mới rất thoải mái, cái gì cũng có. Còn có rất nhiều bạn bè thân quen quan tâm đến anh. Nhưng anh cũng không thấy vui. Không có An Lan bên cạnh, ngay cả ngủ cũng không yên giấc. Nên anh lại lén quay về. Cho dù An Lan không thích cũng không sao. Anh chỉ muốn được thấy cô thêm một lần thôi. Anh! Tiểu Kinh đột nhiên chạy ra từ phía sau tường tiếng tít đến trước mặt anh. Nhìn thấy nó thành công mừng sỡ. Không chú ý đến đôi giày thể thao vừa bẩn lại vừa rách dưới chân đứa bé còn sũng nước. Tiểu kinh Anh bếp bổng tay đứa chảy lên Thấy nó lạnh như băng Thành công không kìm được tương xót Vẻ mặt không đành lòng Chắc em đến giữa ấm đúng không Nhưng mà không được Anh không có chìa khóa vào nhà Nói đến đây gương mặt anh bỗng Trở nên ảm đạp Anh mắt thiện lên nỗi cô đơn Em biết Tiểu kinh ngồi sồm xuống trước mặt thành công Cười hì hì nói Không vấn đề gì Chị ăn là nói anh về nhà Nhà anh so với nơi này tốt hơn nhiều Ngày được tên ngồi quê làn Thành công lập tức sinh động hẳn lên Nắm chặt đôi vai gầy của tiểu kinh Em gặp A Lan cơ Có nói gì với em Ánh mắt kiểm soát hỏi dùn Nhưng tiểu kinh không hề để ý gật đầu nói Vâng Chị Lan nói thực ra chị cũng không nỡ rời xa anh Có điều Nói đến đây nó ngừng lại Về mặt thần bí Thành công căng thẳng gấp cáp hả Có điều sao kia? nghe nói Alan cũng nhớ mình, anh thậm chí không cần nghĩ xem lời này là thật hay giả, chỉ cảm thấy bao nhiêu chán chường mệt mỏi hai ngày nay đều bị quét sạch, rồi lại dâng lên một nỗi chờ mong vui hả Có phải là anh có còn có thể quay trở lại được không? À, trong mắt Tiểu Kinh hiện dần hết tình dành, đưa ngón tay đặt lên môi làm động tác ra hiệu im lặng, sau đó mới tiến đến bên tai thành công nói nhỏ: bởi vì căn phòng này có ma. Nói xong nó lùi ra Ánh mắt nhìn thành công để lộ vẻ lạnh lùng Cân nhắc không hợp với một đứa bãi con như nó Thành công không chú ý Bởi vì những gì nghe được Làm anh hoang mang vô cùng Cô ma Anh không quá nhiều hai chữ nghĩa này Càng không thể hiểu được Điều đó với việc ngô quên lăn bỏ rơi mình Có liên quan gì Đồ ngốc Tiểu kinh ném ánh mắt xem tường về viết thành công Thất vọng đứng lên Anh có muốn đi tìm chị Alan không Em biết chị đang ở đâu đấy Nghe vậy thành công vội vàng đứng dậy Muốn em sẽ đưa anh đi à Ánh mắt trong suốt toát lên sự khẩn cầu Thực sự có lẽ không ai từ chối được ánh mắt như thế Không thành vấn đề Tiểu kinh nhốn vai cười hít cả mắt Chủ động kéo tay thành công Dẫn anh đi xuyên qua con ngó nhỏ Ra đường cái Tay tiểu kinh rất lạnh Thành công bất giác nắm chặt lấy Muốn đem hơi ấm từ bàn tay mình Chuyển sang cho nó Tiểu kinh vì hành động này của thành công mà cười hướng nở Thành công Đang đi trên đường cái Thành công nghe được Phía sau có người hoảng hốt gọi tên mình Không khỏi dừng chân quay đầu tìm kiếm Nhưng hồi lâu cũng không thấy ai Cho đến khi quay lại mới phát hiện Không biết từ lúc nào tiểu kinh đã buông tay ra Một mình tự ý sang đường Tiểu kinh Thấy một chiếc xe tải đang lao như bay về phía tiểu kinh Còn nó thì vẫn hồn nhiên không biết gì. Thành công sợ hãi toát mồ hôn lạnh. Không kịp nghĩ gì, lập tức xông đến đầy tiểu kinh ra. Thành công! Một tiếng kêu từ phía sau chuyển đến. ngô quay làn mặt trắng bạch nhìn Thành công bất tình lình lao thẳng về phía chiếc ô tô đang chạy như bay trên đường. Giống như một thước phim quay chậm, cơ thể Thành công tựa như một con rối vô hồn bị quẳng lên không trùng sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Sau cô va chạm, ngoài việc rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian ngắn, thành công may mắn không hề xảy ra bất trắc gì, không thể nghi ngờ đây quả là một kỳ thích. người ngoài phòng bệnh, ngô Quốc lan nhường lại căn phòng ấy vừa hớt tài chạy đến, trong đó có một người phụ nữ trung niên rất đẹp ngồi bên giường bệnh, cầm lấy tay thành công cốc công thành tiếng. người đẹp đúng là người đẹp, ngay cả khóc cũng làm xung động lòng người. người đàn ông đứng phía sau, tuy tóc đã điểm xương nhưng vẫn phong độ người người. Ánh mắt sắc bén lúc này ngập tràn đau đớn Về ngoài so với thành công Đang im lặng Nằm trên giường bệnh Cũng có đến 5, 6 phần tương tự Không cần mất công suy nghĩ ngô cô Lan cũng đoán được quan hệ Của cả vợ chồng này với anh Ngoài ra còn có hai người đàn ông trẻ tuổi Mặc những bộ vest đắt tiền Ngồi một bên dựa vào cửa sổ Về mặt nặng nề Một người rút ra một điếu thuốc Vừa đưa lên miệng là lấy đặt xuống Chắc hẳn nhớ ra trong phòng bệnh không được phép bú thuốc Quản họ làm sao hay tin Ngồi quên làn cũng không rõ lắm Cô chỉ có thể khẳng định tất cả những người này đều không hề đơn giản Chắc chắn là cùng một loại người với Lâm Thu Kiều mà ngày xưa cô từng gặp Cộc cộc cộc Tiếng giày cao gót có trên mặt sàn vang lên trong hành lang vắng lặng Khiến cho người ta phải chú ý Ngô Quân Lan rời mắt khỏi phòng bệnh, nhìn về phía âm thanh phát ra. Là một nam một nữ đang chạy đến. Nam chính là người đưa thành công rời khỏi cô ngày hôm đó. A-xâm, awesome, nữ tóc dài, ăn mặc xinh đẹp, trẻ trung khả ái, nhìn qua có vẻ rất quen. Ngô Quân Lan nghĩ lại, lập tức dùng trí nhớ ở cái đêm cứu được cô gái từ Tay Nam Côn Đồ. Sau đó Lâm Tu Kiều còn vì cô ta mà đến tìm cô. Hai người chạy đến gần, cô gái cũng không nhận ra Ngô Quân Lan. A-xâm chỉ nhìn cô gặt đầu Coi như lời chào hỏi có lệ Sau đó lập tức cùng cô gái trẻ Cửa trước người sau ra vào phòng bệnh Ánh mắt cô đuổi theo hai người Chỉ thấy thiếu nữ lập tức đi đến bên cạnh giường mệnh Nói chuyện với người phụ nữ trung niên kia Chưa được hai câu Đã vùi đầu khóc hỏa lên Khóc cái gì? Có việc gì đâu Chỉ ngủ một lát mà thôi Ngồi quay làn biếu mùi Trong lòng thầm tính Chờ thành công tỉnh lại nếu anh muốn đi cùng cô Cô sẽ nghĩ cách đưa anh đi Không thèm đi đến chuyện khác làm gì Đáng đưa ra quyết định khoái môi cô bất giác hiện lên một nụ cười Nhớ đi nỗi kích động Khi nhìn thấy thành công lúc chiều Cùng với sự sợ hãi Lúc chiếc xe lao thẳng với phía anh Đến giờ cô vẫn còn hoảng hốt Trong phòng a đang cùng với mấy người đàn ông Chấn nan hai người phụ nữ đang khóc Sau đó cùng với một Trong hai chàng trai trẻ tuổi đi đến bên cửa sổ Thì thầm trò chuyện với nhau Thỉnh thoảng lại liếc về phía Ngô quê lan đang ngồi ngoài hành lang. Một lát sau cuộc nói chuyện kết thúc. a Sâm bước ra ngoài, xem ra là có ý muốn nói chuyện với ngồi Cây loàn. Ngô quê Lan cười khởi trong lòng thầm nghĩ, tôi rào ngờ cho canh là vì sự an toàn của anh ấy. Bây giờ sự việc đã đến nước này, xem anh còn gì để nói. Lập tức bàn im lặng ngânh diện. Ai ngờ trong lúc này, trong phòng bệnh đồn nên ồn ào. Thì ra là thành công đã tỉnh. Bước chân của a Sâm vì thế mà dừng lại. Ngô Quế Lan cũng vội vàng đứng lên, bực tức nhìn thiếu nữ kia ôm trầm lặng. A Dâm nhấn chuông gọi bác sĩ, Ngô Quân Lan đi theo bác sĩ vào phòng bệnh, nhưng chỉ đứng từ xa nghe họ nói chuyện, không tiến lại gần hỏi han. Sau khi kiểm tra bệnh nhân vừa tỉnh, bác sĩ một lần nữa khẳng định, kết quả chẩn đoán trước đó, đó chỉ là hôn mê do não bị chấn động, không hề có di chứng nào khác, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Sau khi bác sĩ rời đi Ngô Quân Lan bỗng nhiên nghe được tiếng thành công nói chuyện Lòng trở nên lạnh ngắt. Sao mọi người lại ở cả đây thế này Giọng nói ôn hòa đầy nghi hoặc kia Không giống thành công Ba mẹ, hai người không phải đang ở New York sao Chỉ nhớ đã tỉnh lại rồi Chân ngô Quân Lan gần như nhũn ra Phải rượu vào tường Nhìn đám người kia vui mừng sung sướng Trở lại với con người cũ Liệu anh có còn yêu cô như ngày trước hay không Còn có dám nói thế nữa Vô duyên vô cớ mất tích hơn 20 ngày Ba mẹ có thể không quay về hay sao Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa cười nói Nghe ra được trong đó vui sướng nhiều hơn là oán trách Con mất tích hơn 20 ngày cơ Giọng nói của thành công có vẻ chần trừ Dường như là không dám tin Lúc đó chỉ là phanh không ăn Tông lên chỗ tránh xe Cũng không có chuyện gì xảy ra a sâm, Lúc đó không phải cậu đi cùng tôi à Từ đâu có mất tích Cậu không thể vì làm cho ra ra lo lắng Mà khuếch đại sự thật lên như thế Ba mẹ tôi còn bận nhiều việc Anh đưa tay dài dài thánh dương nhức mỏi Vì chuyện hoang đường như vậy Mà bất rắc dĩ vừa buồn cười Nghe vậy mọi người quay sang nhìn nhau Chỉ có A-xem là phản ứng nhanh Xoay người đứng chắn giữa thành công Và Ngô Quân Lan cười nói Cậu không phải trách Cô chú quên mất còn một đứa con ở đây à Tôi chỉ nhân cơ hội giúp cậu hoàn thành tâm nguyện thôi Những người khác lập tức hiểu ra Đều giúp anh che giống sự thật Người phụ nữ trung niên nến khóc Mỉm cười lên giọng Con nhìn lại con xem Tính tình vẫn cứ trẻ con như thế Nếu như ba mẹ thì có thể gọi điện thoại Để nói ba mẹ trở về Không thể bay sang đó cũng được chứ sao còn nhất thiết là phải làm mọi người kinh hãi thế này hay không Thì ra là đã quên mất rồi Tia trưởng mong mỏng manh của ngôi cái lan cuối cùng cũng tắt ngấm Hơi thở ngẹn trong lòng ngực Dường như không còn cách nào mà thoát ra ngoài được Cũng tốt, cũng tốt Nếu quên rồi sẽ không còn liên quan gì nữa Sẽ không phải lo lắng liệu anh có coi thường cô hay không Có ghét bỏ cô hay không Từ nay về sau Trên đời này sẽ không còn người tên là Thành Công nữa Tôi nói với chính mình như vậy Cô cố gắng lê đôi chân nặng như trì ra ngoài Đó là ai? Giọng nói đầy nghe hoặc của Lâm Thô Kiều Từ phía sau vọng đến Làm cô thoát một cái, dừng chân lại Một nhân viên trong bệnh viện thôi Có người đáp lại. Ngô Quân Lan cô đơn cười Lại tiếp tục bước đi Kéo bước trên mỏi mệt về nhà Trời cũng đã sắp tối Không bật đèn Ngô Quân Lan im lặng ngồi trên ghế Mặc cho đêm mỗi lúc một giày Đêm bản thân Duyên vùi hoàn toàn Trong bóng tối Trường Vĩnh Kinh sinh tháng chạp Năm 1979 Đột nhiên cô làm bầm, thanh âm cũng trở nên âm u lành léo. Có hai em trai, một em gái, ba mẹ nhặt phế liệu. Mùa đông hơn 10 năm trước chết đuối ở một hồ nước gần nhà, thi thể không được vớt lên. Mùa xuân năm sau cả nhà chuyển đi, sau đó hồ nước bị lấp, ngôi nhà này được xây trên đó. Tiếng cười canh khách chuyển đến từ bên ngoài, là tiếng trẻ con lanh lành dễ nghe. Tách một cái, đèn đột nhiên bật sáng ngắt ngang lời ngôi cây lan. Đồng thời giữa đi màn đêm tối Tiếng giày ướt nước bước trên nền đất vàng lên Một hàng giống dày trẻ con ướt sũng từ từ xuất hiện Trước cánh cửa đóng chặt Mỗi lúc một gần hơn nơi Ngô Quân Lan đang ngồi Cậu không cần phải dọa tôi Đến người sống tôi còn không sợ Lẽ nào lại đi sợ ma quỷ Ngô Quân Lan nhìn căn phòng vắng vẻ lạnh lùng cười Mà không ngại nói cho cậu biết căn phòng này tôi ở chắc rồi Cùng một con ma tranh chấp địa bàn Trong cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên Vừa dứt lời, cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng trượt lạnh Giống như có một đôi tay vô hình đặt ở trên Đang dần dần xít lại Ở phía dưới, hai dấu chân ẩm ướt lặng lẽ hiện lên ngay bên cạnh khóe môi nhích lên thành một nụ cười Cô không có sức lực lãng phí đi phản kháng Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười e dè của thành công Trong lòng bất giác trở nên nấm áp Cô sinh ra vào ngày nặng căn Vì vậy khi còn nhỏ thường xuyên gặp phải những thứ này Thậm chí còn suýt bị một người đã chết kéo đi làm thế thân Cô không hề sợ cô Cũng biết cách làm thế nào để tự bảo vệ bản thân Nên dù cô biết nơi này có ma quỷ Nhưng vẫn ham giá rẻ Nên thuê ở Chỉ là không ngờ nó lại tìm đến thành công trước Nếu người tên A-xâm kia không xuất hiện Có lẽ là không bao nhiêu lâu nữa Cô nhất định phải chuyển ra ngoài Giống như những người khách chọn trước đây của ngôi nhà này Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi Cậu không hại được tôi đâu Một lực rất mạnh dưới những bóp ngày khi quản Làm cho cô không thể nào thở được Nhưng cô vẫn cười Cao giọng khinh biệt Cậu không có năng lực đấy Tuy nhiên tôi có thể đào xưng cốt đậu Cậu ở phía dưới căn phòng này lên quảng cho chó ăn Cô biết rất rõ Chỉ cần trong lòng không sợ hãi Những thứ vô hình này đều không thể động đến mình Đầu đáng ghét Giọng nói non nớt của tiểu kinh vang lên trong phòng Ẩn chứa trong đó Sự cảm tức không thể chê giấu được Ngô Côn Lan chỉ cảm thấy cổ họng được buông lỏng, hít thở thông thuận, lại sau nháy mắt trước mặt hiện lên một bóng người nho nhỏ đáng yêu. Đồ bắt nạt trẻ con, hàng lông mày dưới máy đầu nấm nhăn lại thành một đường. Trẻ con. Ngô Côn Lan khinh bỉ liếc nhìn nó một cái, nở cười nở không hừ một tiếng. Là con tiểu quỷ hại người mới đúng. Nhìn đứa bé đúng diện, dương mắt chuẩn bị cãi lại, cô hừ lạnh. Thành công là cậu làm nó có phải không? Thành công mất trí nhớ không hiểu việc gì, nhưng cũng chẳng ngớ ngẩn đến nỗi vô duyên vô cớ, lao vào chiếc xe đang chạy như bay trên đường. Tôi chỉ giúp anh ấy thôi, tôi không hại anh ấy. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiểu kinh phụng phụng nhìn bộ dáng ngốc ngách đó, thật làm cho người ta sốt ruột, cho nên mới quyết định giúp anh ấy khôi phục trí nhớ. Tôi nghĩ là cậu nên làm như vậy, nếu mà để tôi bắt được, cậu thì mà anh ấy làm thế thân ấy. Ngồi qua làn cộp mắt xuống lãnh đạm nói Chứ hít câu cũng đủ làm cho tiểu kinh phải dùng mình Cô thể là đáng ghét Tiểu kinh tức giận nói Rõ ràng ngày đầu tiên tôi đi tìm anh thành công chơi Cô liền kè kè giữa anh ấy bên mình Không chưa tôi đến gần Bây giờ còn đổ oan cho người ta Người ta chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi Chứ đâu có hư như cô nói Muốn tôi đưa cậu về nhà không Không đào sâu thêm xem rốt cuộc có nói thật hay không một cô làn thẳng nhiên chuyển đề tài không cần cô lo tiểu kinh giống như bị điều gì đó kích thích hét lên khuôn mặt đáng yêu trong nháy mắt trở nên đầy oán độc làm cho người ta phải phát dồn tôi đang ở chỗ này rất tốt tại sao phải đi tôi không muốn cô sống an ổn ngô cô lan nhướng mày buôn cười nhồng một bãi nước mọt lầm bầm nói tiểu quỷ thối cậu muốn thì cứ ở bà chị đi sợ cậu chắc nếu cậu gây phiền phức tôi sẽ đi tìm người bắt cậu Cô ngừng một lát, sau đó chán nàn khoát tay Được rồi, cậu cứ tự nhiên đi Mày chết đi được ấy. Nói dần cô cô Lan đứng dậy Liêu siêu rời rã đi về phía phòng ngủ Tiểu kinh trợn mắt thá miệng Cứ nhìn Ngô Cố Lan lê bước Chẳng mấy chốc sẽ đi vào gian phòng kia Thần sắc oán nận, kinh khủng khi nãy Bỗng biến đi đông hết Thay vào đó là vẻ tuổi thân rất đáng thương Cô chơi với tôi đi, chẳng có ai chơi với tôi cả Nó cầu xin dễ ỏa khóc Bộ dáng tội nghiệp khiến người ta khó có thể chối từ ngô cây lan lại không thèm quan tâm đến nó Cứ thế đi thẳng vào trong phòng Tiểu kinh thế vậy Liền thu hồi bộ dáng đáng thương Cười tinh quái Nếu cô không chờ với tôi Tôi sẽ đi tìm anh thành công chơi cùng đấy Lời còn chưa dứt ngô cây lan quả nhiên xuất hiện trước mặt nó Nhưng ánh mắt vô cùng dữ tận Thật ra nó cũng không dám chọc giận cô lập tức trở về dáng vẻ ruột ràng khi trước ngập ngừng nói chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời không bao giờ làm phiền đến cô đâu nhắm mắt thiết chơi một hơi ngồi cất lan cú áp chế lời giận trong lòng hơn một tiếng <cười> <cười> nói đi đừng có không biết điều nếu điều kiện đúng mực sau đó có thể được bình an vô sự tất nhiên không có gì có thể tốt hơn bề cô nạt sợ run cả người Tiểu Kinh nhát gan gục đầu xuống, chồng đôi mắt đen láy Xẹt qua một tia giả hoạt. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bụng Ngô Quyên Lan lý nhí nói: "Để cho tôi làm con của cô nhé. Không qua chơi cùng tôi thấy rất cô đơn. Tôi không muốn tiếp tục một mình ở đây. Ngô Quyên Lan trợn mắt nhìn đỉnh đầu Có hai xoáy tóc của nó. Hồi lâu nói không thành tiếng. Như thế làm sao được?" không nói gì thì chính là đồng ý rồi đấy nhá mày quá tôi có mẹ rồi tiểu kinh chép thời cơ ngẩng đầu nhảy lên nhào vào lòng ngô cái lan đôi mắt to sáng lên tình nghịch ngô quyết lan không kịp tránh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tràn ngập sướng vui của thằng bé đồng thời cũng cảm nhận được từ hơi lạnh từ chỗ hai người tiếp xúc truyền vào cơ thể một chữ không thật khó để buông ra trong phòng làm việc thoáng đáng sáng sủa Lâm Tu Kiều đứng bên cửa sổ, vừa ngay báo cáo từ điện thoại, vừa nhìn ra chửi tuyết tung bay bên ngoài, đem cả thành phố ba phủ trong lớp màn mờ mịt. Tuyết rơi đến nhiều ngày, những người lang thang đầu đường xóa chợ e rằng vô cùng chật vật. Cho đến khi tuyết ngừng rơi, trời chuyển ấm, từng ngó ngách của thành phố này sẽ có một dịp được sạch sẽ nhất từ trước đến giờ. Được rồi, dừng ở đây đi. Chậm ngâm nói xong câu cuối cùng, anh cúp máy. Xem ra, những ngày anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Trên môi thoáng hiện nét cười, anh xoay người trở về ngồi bên bàn làm việc, ép một cô gái bán hoa đến nông nỗi đi nhặt rác. Như vậy cũng được rồi, trừng phạt một chút thôi, không cần dồn người ta đến bước đường cùng. Nhớ đến một đoạn thời gian anh và gia, gia phải sống trong bất an sợ hãi, Lâm Tu Kiều có một chút buồn bực, lại không hiểu sao cảm thấy buồn cười cho nên... Ừm... Anh muốn trừng phạt cô gái kia một chút để cho cô biết làm gái bắn hoa cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Đừng có tùy tiện lấy bệnh nan y kia đi soạn người. Nếu không nghĩ đến việc cô ta từng cứu Zaza chỉ bằng vài cái tát trên mặt ra anh cũng có thể cho cô vĩnh viễn không bao giờ thấy được mặt trời giống như mấy tiền côn đồ bắt nạt Zaza kia. Dài dài thái dương mắt anh dừng ở tấm ảnh đặt bên tay phải. Cô gái trong hình cười tươi giảng rỡ như ánh mặt trời. Sau lưng là ngọn núi tuyết thanh khiết Càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trong sáng động lòng người của cô Là anh chụp 16 tuổi nhỉ Anh không khỏi nhớ lại khoảng thời gian đó Khi cô chưa từng biết tình ái là gì Trong mắt cô dường như chỉ có anh Bám anh chả khác chi một chút cuốn con Thật làm cho người ta hoài niệm Trên môi anh Một nụ cười khổ nhẹ nhẹ vất qua Đôi khi Anh thật sự tưởng như mình không còn kiên trì được nữa Không biết từ khi nào Cô bắt đầu rời xa anh thậm chí còn kịch liệt chống đối, không chịu tiến thêm một bước về anh. Nhìn cô như cánh bướm bướm rực rỡ bay lượn giữa đám nam sinh, tốc độ đổi bạn trai còn nhanh hơn cả thay quần áo. Anh chỉ hận không thể giam cô lại, không cho bất kỳ ai tiếp cận ngoài trừ mình. Với năng lực của anh, đương nhiên là sẽ làm được, nhưng anh chỉ có thể đè nén ham muốn, thôi thúc đến phát cuồng ấy, bởi điều anh cần là một cô gái vô ưu vô lo. Cười tươi như ánh mặt trời Trong bức ảnh chứ không phải là một con dối giận hờn Thở dài anh tháo kính Để lộ đôi mắt đẹp đến thái quá Với một người đàn ông Mà cũng bén nhọn đến thái quá Tuy chuyện xảy ra lần trước Khiến trước cô đúng mực hơn rất nhiều Thái độ với anh bắt đầu cải thiện Nhưng cũng làm cho anh cảnh giác Nhắc anh phải nhanh chóng Khiến cô can tâm tình nguyện Trốn trong vòng tay anh Bằng không thời gian kéo dài Tật kết giao bè bạn linh tinh của cô lại tái phát Cho dù người phái người theo dõi cô 24 giờ một ngày Cũng khó có thể đảm bảo cũng có xảy ra chuyện gì Nghĩ đến đây, anh bất giác đau đầu Nếu cô nhóc kia chịu nghe lời anh thì đâu đến nỗi sẽ ra việc này Tiếng gõ cửa vang lên, anh lên tiếng, đeo kính vào Cửa cũng đã bị đẩy ra Thẩm ra cười giòn tan bước tới Mấy ngày nay cô ngoan hơn rất nhiều Chủ động yêu cầu đến công ty anh thực tập Có thể ở bên chăm sóc cho cô Anh đương nhiên sẽ không từ chối Xong việc rồi Tay cô cầm túi sách Hiển nhiên đã chuẩn bị tan tầm ừm. Lâm tu Kiều đứng dậy cầm áo khoác Thẩm ra lại gần khoác tay anh Em muốn ăn sủi cào do chính tay anh gói Đang đợi thang máy Ánh mắt thẩm ra bỗng tươi hẳn Từ một tay chuyển hẳn sang cả hai tay Ôm quấn chặt lại anh Cười đến nịnh nọt Lâm tu Kiều ngẩn ra rồi bật cười Vậy giờ chúng ta phải đi siêu thị đã sau đó anh quả nhiên nghe được tiếng ngoan hô của cô Cửa thang máy mở ra Hai người sánh vang đi vào Em muốn ăn nhân gì? Nhìn thẩm gia đưa tay đóng thang máy Anh hỏi Trong mắt lại ý cười chiều chuộng ừ, Cần tây nhá Thẩm gia từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích cần tây Có một lần Lâm Thu Kiều dùng cần tây vàng thịt Làm nhân sủi cảo cô ăn xong thấy thích kích vô cùng, sau đó rất thường xuyên nhắc đến. Lâm Tu Kiều bất giác dị lắc đầu. Em ấy sao ăn mãi không thấy chán vậy? Còn bao nhiêu thứ khác cơ mà. Mà kệ, em thích cần tây. Thẩm gia chu môi, lâu rồi không ăn, em rất muốn ăn. Cô từ nhỏ đã thế, đã thích thứ gì là thích đến cùng, rất khó thay đổi. Chỉ có chuyện hẹn hò là không như vậy. Lâm Tu Kiều cười cười, không khỏi xoan đầu cô. Cũng không nói thêm gì nữa Lại coi người ta như trẻ con rồi Thẩm ra đối với hành động này của anh có vẻ không hài lòng Lái nút thì thào Cái gì cơ Lâm tôi Kiều ngay không rõ Không có gì Thẩm ra chun mũi chuyện đề tài Đúng rồi Hai ngày nay anh có chỗ nào khó chịu không Ngay sau hôm xuất viện Anh đã về công ty làm việc ngay Trải qua một lần anh mất ký ức rồi nhớ lại Cô và người khác đều lo lắng Chỉ e là anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó Chẳng qua nó bị chấn động nhẹ thôi Không cần quan trọng hóa vấn đề như thế Lâm thuộc kiểu cười đáp Mỗi ngày đều bị một đám người hỏi đi hỏi lại Cùng một câu khiến anh vừa bất đắc sĩ Lại vừa mất kiên nhẫn Chấn động nhẹ á Thảm ra nghe vậy cao giọng nhắc lại Mất trí nhớ lại mất tích Anh còn dám nói Đột nhiên Nghĩ ra điều gì đó Cô hút ngầm miệng, âm thầm váy hút đôi mình một cái, thiếu điều hối hận tự cắn đứt đầu lưỡi. Mất trí nhớ lại có mất tích. Lâm Thu Kiều nhạy cảm bắt được hai từ then chút trong con nói dở dang kia. Tim đột nhiên loạn nhịp. Thẩm ra âm thầm kêu khổ chỉ biết gượng cười, ánh mắt thì giáo giác À không, em nói lung tung mà. Cô ngập ngừng ấp úng, sốt ruột nghĩ cách lấp đếm. Chính vào lúc này thang mới dừng lại, cửa mở có người bước vào. Cũng nói chuyện đánh kết thúc ở đây Mắt gặp thầm ra đang thờ phao nhẹ nhóm Ánh mắt lâm tu kiều sau cặp kính loáng lên thâm trầm Hôm nay giao thừa Người quê lan dậy thật sớm để đi chợ Tuy chỉ có một mình Nhưng không thể qua loa Cho dù không nóng nhẹ như ở nhà Thì chỉ ít Cũng phải tự thưởng cho mình một ít đồ ăn Mừng đã vượt qua được một năm vất vả Vòng đi vòng lại mà chợ mấy tiếng liền Chọn một con cá chấm cò khoảng nửa cân Lại mua một cân thịt ba chỉ cùng với nửa cân thịt nạc, thêm một ít rau, túi lớn túi nhỏ ra về. Qua một cửa hàng chuyên bán pháo, cô do dự một lát, nghĩ đến vận đen hai tháng vừa rồi. Cuối cùng khắn răng quyết định bỏ ra hơn 30 đồng mua một bánh pháo để đuổi xui, cho năm mới thêm may mắn. Đúng lúc cô chuyển hết túi đang sang cầm tay trái, còn tay phải lấy ví chuẩn bị trả tiền, thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay tò ra giật lấy ví của cô. Cô giận mình cuốn quyết quay đầu Đã thấy một thằng nhóc choi try, try tầm 20 tuổi cầm ví của mình chạy sang bên kia đường Ăn cướp Trông chút tôi mấy thứ này Không kịp nghĩ gì cô lập tức đem tất cả những thứ trên tay ném xuống trước cửa hàng Vội vã bỏ lại cho bàn chủ quán đang sững sờ đứng đó một câu Lời còn chưa dứt, người đã xông ra ngoài Tên cướp cười hiển nhiên không ngờ là cô dám đuổi theo Lúc đó hắn ta thấy cô vừa gầy vừa nhỏ Mảnh mai tưởng gió thổi cũng bay Nên mới nổi lòng tham cấp phí Giờ thấy cô đuổi theo Hắn cũng không sợ lắm Chỉ chạy như bay về phía ngó nhỏ Lòng thầm nhủ cho dù cô có đuổi theo Nhưng chắc gì đã kịp của quê làn bị giận đến hồ đồ Quên cả chi hưu tìm người giúp đỡ Không thèm nhìn xem đèn đỏ hay đèn xanh Cứ thế chạy băng băng qua đường Làm lơ tiếng còi xe Cùng với những tiếng quanh gấp lộn xộn xung quanh Kết quả Đuổi kịp tên cướp kìa ngay trước khi hắn chạy vào trong ngõ Tiên trộm nghe thấy sau lưng có tiếng thở dốc, Trong lòng đánh cái thót Vừa quay đầu lại chưa kịp nhìn thấy người ở đâu Đã bị người ta tóm máu Kéo mạnh một cái ngã ngửa ra sau Dừng ngồi vật xuống hết Mẹ kiếp, mát mù à, dám có tiền của chị đây Hắn đang vùng vẫy đứng lên đã nghe mắng xúi xả Ngược nhói lên, bị đạm ột Cái đau đến xuống người như con tùm Con dao thì vẫn cầm trên tay thành ra vối Ngô Lan nheo mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng, không ngần ngại phi ngay một đá vào cổ tay tiền cướp. Cây một tiếng lưỡi dao bay lên, rơi thút ra xa, mà lúc này tên kia cũng đã kịp nắm được tình hình. Ánh mắt loáng lên ác ý, ra chiều gạt chân Ngô Cội Lan định làm cô ngã. Hư lạnh một tiếng, cho khi tiền cướp gạt được chân cô, Ngô Cội Lan đã lên gối tránh một cút chơi dáng vừa cầm, sau đó bắt lấy tay hắn. Xoay người quật một đòn đem đối phương đè xuống dưới đất Tên cướp sống chết rãi ruộng Chẳng ngờ sức cô rất mạnh Ép choán chết hết đường cục cửa Tha mạng chị hai, tha mạng Nhà em trên có mẹ già, dưới con con nhỏ Hắn nhanh chóng mở miệng gần cầu Không thèm để ý đến lời xin chẳng có gì mới mẻ quán Một quê làn chỉ lục tìm lấy ví Mở ra kiểm tra lại không thiếu một thứ gì Mà nhét vào trong túi Quật tay một cái vào gái cười nói mẹ kiếp đồ thò đấy, tưởng xin giấy như vậy. À? đúng, em là thỏ đấy, là em không có mắt. chị hai, chị đại nhân lượng, ta cho em đi. tên trộm kia nghe giọng Ngô Quy Lan bớt nóng, bèn tiếp tục thấp giọng cầu thìn. hắn không muốn bị lôi đến đầu cảnh sát. xung quanh thì đã bu lại một đám người. Ngô quân Lan cũng không muốn diễn trò cho người khác xem. ngó đầu tên kia cái nữa, cười nói. Cảnh báo cậu đừng có dở cho, không là tôi không khách sáng đâu đấy Hắn liên tục ngật đầu như gà màu tóc Sau đó, cảm giác cánh tay rất bị bẻ gấy của mình bỗng nhiên được thả lòng Sức nặng trên lưng cũng biến mất Hắn vội đứng lên trong tiếng chỉ trò của những người xung quanh Nhìn theo người phụ nữ nhỏ bé cười tùm tìm Đã lẫn vào trong đám đông, rơi bỏ chạy chú chết Sao không đưa hắn đến đồn cảnh sát? Một người phụ nữ đứng xem bất mãn hỏi Thán ở bên ngoài không biết sự có bao nhiêu người gặp họ Những người khác nghe được đều lên tiếng vụ họa, Còn có ý trách cứ. Với những lời bàn tán này Ngô Quỹ Lan tỏ ra rất hứng thú Có vẻ nghiêm túc lắng nghe Cho đến khi bọn họ đã nói rồi Cô mới cười thùm thỉm khoát tay Không có hứng Nói xong cũng không để ý sắc mặt của mấy người kia thành thế nào Lui về sau định rời khỏi nơi ồn ào hơn cái chợ này Ngờ đâu vừa lùi về phía sau Lại lao thẳng vào trong lòng một người À xin lỗi Cô vội xoay người lại nói Lại bắt gặp khuôn mặt anh Tuấn nhã nhặn Màng kính bạc Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ tuổi Cao ngang tầm phong độ hào hoa Tim cô nhìn lũ nhịp Chát đắng dần lên Khóe mắt cũng cay cay Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xa lạ kia Và nhiều kích động trong lòng bỗng dừng tan biến Cô cười cười tỏ ý xin lỗi Cũng không trả hỏi anh một tiếng Chỉ đi vòng qua Cô biết một điều, người đàn ông trước mắt này không còn là người xem cô như điều quý giá nhất trên đời nữa. huống chi, anh đã quên hoàn toàn những việc đã xảy ra. Bây giờ cùng lắm anh chỉ là một vị khách, từng bỏ ra 500 đồng tìm cô nói chuyện phím. Mà những người trọng thể diện như bọn họ nhất định không thích tỏ ra quen biết với loài người hạ đẳng. Cô là một người có đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn sẽ không bao giờ làm khách hàng mất hứng. Bằng không trước kia cũng đâu có nhiều khách quen như vậy. Chỉ là sau này những người đó tưởng cô bị S Thì mới không quay lại thôi Đúng là xui xẻo Nghĩ đến chuyện này cô càng cảm thấy bực mình Không khỏi căm giận nhổ một bãi nước bọt Xin chờ một lát Thế Ngô Quê Lan trả tiền pháo Sau đó quay người xách túi đồ ăn chuẩn bị đi Lâm Tu Kiều đột nhiên mở miệng Hả? Ngô Quê Lan không ngờ hai người bọn họ Vẫn theo sau mình Hơi kinh ngạc dừng lại Các anh có việc gì? Hít thở bỗng nhiên trở nên khó khăn Lẽ nào anh đã nhớ giả cùng Hay là muốn đến mua vui Nhưng bây giờ cô đang có thai Dù có trả cô bao nhiêu tiền cũng không thể cùng hai người làm chuyện đó được Trừ phi cô cố ý muốn sảnh thai Nhìn gương mặt thanh tú xanh xao trước mắt Lâm Thu Kiều không cách nào tưởng tượng được đây chính là cô gái bán hoa dạo nọ Khi không trang điểm nhìn cô trẻ hơn rất nhiều Ngay cả mùi vị vong trần kia cũng không còn sót lại mảnh may Nếu không phải lúc cô vượt qua đầu xe anh, phải Khải Ngôn buột miệng nói một câu, anh nhất định thì sẽ không nhận ra. Chuyện vài ngày trước cảm ơn cô. Anh bìm cười nói, ngực cháy vô duyên vô cớ bất giác nói lên. Không khỏi những may, vì Gia Gia vô ý lỡ miệng, anh mới biết được việc cô mê mà bọn họ nói thực ra là mất trí nhớ cùng với mất tích. Nhờ mạng lưới thám tử của Khải Ngôn tra xét mới phát hiện ra mấy ngày đó anh ở chỗ của cô. Anh để cô vào bước đường cùng Còn cô lại cứu mang anh hiện lưu lạc trong đùa này của ông trời có hơi chút quá chớn Anh là người ưa sạch sẽ việc từng cùng ăn ở với một cô gái đứng đường Còn đi nhặt rác thì thật sự vượt ngoài khả năng tiết thu của anh Chắc đây cũng là nguyên nhân mà cha mẹ anh và bọn A-xâm trên giống chuyện này Nhớ Gian rồi sao? Ngồi quên lăn ngẩn người <cười> Đừng khách sáo Nếu là vừa kiếm được tiền tôi cũng không ngại vất vả thêm lần nữa Tính cười của cô sao mà gượng gạo Thái độ của anh cách sáng như vậy Có nhớ dai không cũng có ý nghĩa gì đâu Thì ra là vì tiền Lâm Tu Kiều hơi buồn bực Lại cảm thấy nụ cười của cô chua chát lạ lùng Đột nhiên rất muốn biết Mình và cô ấy từng ở chung với nhau thế nào Tôi đưa cô về Anh vừa thốt ra Lập tức nhận được ánh mắt kinh ngạc Vô cùng của Khải Ngôn. À Nhà tôi không xa đây lắm Không cần Ngô Quê Lan hoảng sợ, bối rối vẫy hai cánh tay sách đồ Cô không chắc có thể tiếp tục miễn cưỡng cười vàng thêm nữa Ai ngờ Lâm Tư Kiều cũng không để ý đến sự cự tuyệt của cô Quay đầu nói với Khải Ngôn Cậu bắt taxi về trước, bảo bọn họ tối nay tôi sẽ đến Vệ Khải Ngôn gật đầu rời đi Từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy Ngô Quê Lan một lần Rõ ràng là giống đại đa số những người xem thường loại người như cô Ngô Quê Lan cũng không để trong lòng Chỉ cảm thấy đau đầu khi Lâm Tu Kiều đỡ lên mấy chiếc túi sách Chìn tay Nếu không phải vì đuổi theo tên trộm kia Làm bụng cô âm mỉ đau Có lẽ cô sẽ từ chối rất khoát hơn được một chút Mà cũng có khi Từ sâu thẳm tận đánh lòng Cô vẫn cao khát được ở bên anh nhiều hơn chốc lát Dù sao cũng đã bao ngày rồi không được gặp Cô khó chịu à Lâm Tu Kiều lái xe Để ý Ngô Quê Lan ngồi cạnh không ngừng xoa bụng Không nhịn được hỏi Không có gì Lần đầu tiên ngồi trên loại xe xa hoa này Ngồi quê làn có chút mắt tự nhìn Xong vẫn miễn cưỡng cười đáp Dù không còn tình cảm với cô Nhưng anh vẫn là một người tốt Không nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường như bao kẻ khác À Tại sao cô lại phải chuyển nhà Lâm tự kiểu nói sang chuyện khác Thực ra lý do anh biết rõ từ lâu Ngồi quê làn lúc này Đang mải nghĩ đến đám khách làng chơi ngày trước Có tiền sẽ tìm cô mua vui Xong việc quay đi liền mắng Các cô dơ bẩn đê hèn Không khỏi muốn bật cười Nghe anh hỏi vậy Cô muốn run lên Không phải anh đã khôi phục trí nhớ Nhưng cô vẫn đáp Chủ nhà không cho thuê nữa Nên tôi phải chuyển đi Có lẽ quãng thời gian đó và anh mà nói Chẳng có gì quan trọng Vậy nên anh đã quên hết Nghe cô trả lời lơ đáng như không Lâm tu Kiều hơi bất ngờ Nhìn cô chầm mặt khổ lâu Mới chần trừ thử hỏi Mấy ngày đó tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì Anh cần nhắc mãi xem nên mở miệng hỏi thế nào Đến đây thì dừng lại Không nhớ rõ Ngồi quay làn lần đầu tiên là kinh ngạc Sau đó là sảng khoái mỉm cười Thì ra vẫn là không nhớ được ừ. Cô Bình Thản nói Đoán chắc anh muốn hỏi Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì Nhưng cứ quên cũng đã quên rồi Giờ nhắc lại cũng có ý nghĩa gì đâu Không có gì Chỉ là anh mất trí nhớ Tạm thời nhà tôi mà thôi Người tên Asem xem kia đã trả thù lao rồi Anh không cần quá để tâm À thế sao Lâm Tù Kiều nghe được hai chữ thủ lao Cặp mày đẹp bất giác cau lại. Đột nhiên phát hiện bản thân Không hiểu sao cực kỳ căm mận Hai chữ này thốt ra từ miệng cô Tất nhiên anh biết cô đòi A xâm ngàn đồng Chỉ là không muốn cô cứ mở miệng ra lại nhắc đến tiền Vì thế chuyển đề tài Nhìn không ra cô lại lợi hại như thế Bắt được cả tên cướp kia Đúng rồi Sao cô bắt được hắn rồi lại tả ra lần này Ngô Quy Lan không thể trả lời quan loa hời hợt cho xong, anh phải nói lấy lại đồ đồ là tốt rồi, hơi đâu còn dẫn hắn hát ta đến đồn cảnh sát, hôm nay còn là giao thừa nữa. À, đến rồi, cũng không biết anh lái xe qua những đâu, nhưng chỉ một ngã rẽ nữa là về đến nhà rồi. Dừng lại ngoài sân, Ngô Quy Lan xách đầu xuống xe cho nó lịch sự nói cảm ơn anh đã đến đây rồi, anh vào chưa một lát. Lần này chẳng qua là mời mọc khách sáng. Người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra được Được Ai ngờ lâm tu kiều là không thấy điều đó Quả thực đã xuống xe Lại còn nở nụ cười rất nhó nhặn Khiến người ta khó mà ghét cho được Ngồi cô làn đứng hình Xem ra dù muốn hay không vị khách này cô vẫn phải tiếp Đành xoay người lấy chìa quá mở cửa Trong lòng không ngừng tự an ủi Sắp qua năm mới rồi Có người đến nhà cũng thêm náo nhiệt Không phải rất tốt sao Nhìn vẻ bất đắc dĩ của cô Nụ cười trên mặt Lâm tu Kiều càng được. Dù đối diện với ngôi nhà Vương vất mùi hôi của rác này Khiến anh không thoải mái Xong anh rất tò mò Cô gái này xét cho cùng đang giấu giếm điều gì Vì sao một mực không chịu nói thật Về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó Hơn nữa Theo tư liệu mà Khải Ngôn điều tra được Ngôi nhà này nổi danh ma ám Rất lâu rồi không có người dám ở Cô gái này một mình ở đây đã hơn một tháng rồi Tại sao vẫn chưa có việc gì xảy ra Vì có bếp lò nên cho phòng ấm áp hơn Hơn nữa nhìn qua cũng rất sạch Không bẩn thỉu hôi hám như trong tưởng tượng Nhìn chiếc ấm đặc cọ rửa đến sáng bóng Lâm Tù Kiều không nhịn được hỏi một câu Có mấy tầng vệ sinh à? Nói xong mới thấy mình đúng là hết chuyện để hỏi Ngồi quê làn ngược lại không hề để ý Mặc đặt đồ vừa mua lên chiếc bàn con Bày dầu ăn mắm muối Chén bát các loại Vừa rớt nước vừa trả lời ừ. Hôm kia bán sạch phế liệu Lo dọn hết một lượt Sắp qua năm mới cũng phải thu dọn cho sạch sẽ chứ Nói giờ cô đưa cốc nước đến trước mặt Lâm Thu Kiều Anh uống nước đi Vẫn là nước lọc Lâm Thu Kiều cảm ơn nhận lấy Ánh mắt lướt quanh căn phòng không có mấy đồ đạc Xong vì sạch sẽ mà có vẻ ngần nắp thoáng đáng Ánh giá một lượt Tết rồi sao cô không về nhà Vô thức uống một ngụm nước, anh thuận miệng hỏi Cho đến khi nước vào miệng Anh mới nhận ra bản thân Vừa dùng chiếc cốc một cô gái trước mặt này đã dùng qua Không khỏi hối hận Lại không có cách nào nhồi ra được Đành miễn cự nuốt xuống Nhưng trong lòng đã ngứa ngáy khó chịu vô cùng Vì thế nhanh chóng đặt chiếc cốc xuống mặt bàn Về làm gì? Tiền đi tiền về phải mất hơn 200 Lại ảnh hưởng đến công việc Ngồi quê làn đã ngồi xuống Nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn mới mua về Nghe vậy thản nhiên trả lời Tất nhiên cô rất muốn về Rất muốn gặp cha mẹ và các em Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc về Lại phải lừa gạt giấu giếm người nhà Cô lại thấy mệt mỏi Mấy năm nay cô đã nói dối quá nhiều rồi Cô cuối đầu chăm chú đánh vảy cá Vài lọn tóc cô Vàng vì quá ngắn Không túm lên được mà rơi xuống Theo động tác của cô nhẹ nhàng đong đưa Dường như vô cớ Bị cảnh tượng này thú Lâm tôi Kiều bật thở năm mới mà vẫn phải làm không? biết rõ mình ra tay mà lâu lắm rồi cô không thể hành nghề nhưng anh nghĩ nếu cô còn muốn tiếp tục làm nghề này có lẽ có lẽ anh sẽ Ngô Quế Lan ngẩng đầu nhìn anh một cái sau đó lại cúi xuống cười nói cũng chẳng biết gặp phải vận đen gì suốt một tháng qua không làm ăn được sống không nổi có lẽ tạm thời không làm nữa bây giờ tôi kiếm cơ bằng nghề mót rác nói xong. Cô lấy dao rạch ngang bụng cá, ấn mạnh rồi tách ra. Một cá tành tràn ngập trong không khí, lâm tôi kiều nhíu mày. Nhìn bàn tay trắng nón của cô luồn vào trong môi ruột cá, không còn dùng mình. Vội dời ánh nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Anh để ý dưới bầu mắt có mấy chấm tàn nhang nâu nhạt. Ở đây nhạt giác lẽ nào còn tốt hơn so với về quê? Anh hỏi, dường như anh không thể hiểu được suy nghĩ của những người như cô. Ở lại thành thị giống dĩ đánh xã hội Không có tự trọng Vì chút tiền còn cõi mà bán mạng Lẽ nào tốt hơn để nông thôn trồng trọt Nghe được câu hỏi tiếp thoáng Ý chỉ trách đó Ngồi quê làn chỉ thản nhiên cười Bưng chậu đến chỗ vòi nước rượt sạch con cá mới làm Quê chúng tôi không cấy được lúa Chỉ có thể trồng ngô Cao lương hoặc đậu tương Vùng hẻo lánh quá Giao thông bất tiện không bán được Ngày nào cũng chỉ ăn những thứ ấy Ở đây bất kể thế nào Chỉ ít còn cơm ăn Không phải sao? Cô nhàn nhạt kể cho anh nghe về quê hương mình, bình thản cứ như không. Chẳng hề có chút than tên trách phận nào. Tay cũng không ngừng lại, rửa sạch con cá từ trong ra ngoài, rồi lấy dây xuyên qua mang, treo lên một bên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh youtube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập tiếp theo sẽ được phát sóng sớm nhất trên kênh vào tối ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.